Hội thông thiên học Hoa Kỳ chi bộ phục sự chân lý, trân trọng giới thiệu sách Ánh sáng, ánh sáng trên đường đạo được viết bởi tác giả Mabel Collins qua giọng đọc Nguyên Hà. Lời giới thiệu. Thì xuất bản cuốn sách này lần thứ nhất phát hành năm 1885 trên trang đề tựa được miêu tả như sau. Một luận văn dành riêng cho những ai chưa hiểu biết về minh chiết Đông Phương và muốn hấp thụ ảnh hưởng của nó. Nhưng chiốn sách này lại mở đầu như sau. Những quy luật này được viết ra để cho tất cả các hàng đệ tử. Dĩ nhiên, lời miêu tả sau cùng thì rõ ràng và đúng hơn. Trong đoạn tóm lược của cuốn sách, bản nguyên tác của sách hiện nay là do chân sư Hullerian đọc cho bà Mabel Collins viết. Bà rất quen thuộc trong giới thông thiên học. Bà đã có lần cộng tác với bà Blavatsky trong việc xuất bản tạp chí Lucifer. Chân sư Hullerian nhận được bản nội dung sách này từ sư phụ của ngài, tức là đấng cao cả mà các sinh viên thông thiên học một đôi khi gọi ngài là Đức Venetian. Nhưng Đức Venetian cũng chỉ soạn thảo một phần của sách mà thôi Sách này đã trải qua ba giai đoạn mà chúng ta hãy lần lượt ghi như sau Cho đến ngày nay, tác phẩm này chỉ là một cuốn sách nhỏ Nhưng khi chúng tôi thấy nó lần đầu tiên thì nó còn nhỏ hơn bây giờ Đó là một cuốn sách viết tay trên những tờ lá gòi cũ xưa Đến nỗi ta không đoán tuổi nó được Sách này cũ đến nỗi, ngay trước Thiên Chúa Giáng sinh Người ta đã quên tên tác giả và ngày phát hành Nguồn gốc sách đã bị quên lãng trong đám mây mù của thời tiền sử xa xôi Sách gồm có 12 tờ lá gội Và trên mỗi tờ chỉ có 3 hàng chữ viết Vì trong một cuốn sách viết tay trên lá gội như thế Chữ được viết dọc theo tờ giấy từ trên xuống dưới như chữ nho Chứ không viết ngang trang giấy từ trái sang phải như chúng ta thường viết bây giờ Mỗi hàng chữ là một câu châm ngôn ngắn đầy đủ ý nghĩa bằng chữ bắc phản tối cổ Chân sư Venetian đã dịch những câu cách ngôn Bắc Phạn ra tiếng Hy Lạp để cho các môn đệ của ngài thuộc môn phái Alexandria đọc. Trong một kiếp, chân sư Hieroion đã là một trong những môn đệ đó mang tên là Lamblicus. Không những Đức Venetian dịch các câu châm ngôn, ngài còn thêm vào đó những lời giải nghĩa cần được đọc cùng với bản nguyên tác. Thí dụ, nếu nhận xét về ba câu châm ngôn đầu tiên, Ta thấy đoạn văn số 4 kế tiếp rõ ràng có dùng ý làm lời bình luận cho ba câu trên, vì vậy ta phải đọc như sau. Người hãy tiêu diệt lòng tham vọng, nhưng hãy làm việc như những kẻ đầy lòng tham vọng. Người hãy tiêu diệt lòng ham sống, nhưng hãy tôn trọng sự sống như những kẻ đầy lòng ham sống. Người hãy tiêu diệt lòng ham muốn tiện nghi, nhưng hãy sung sướng như những kẻ sống để hưởng hạnh phúc tất cả những lời giảng giải và bàn rộng của chân sư Venezian cùng với bản nguyên tác của các câu châm ngôn làm thành cuốn sách đã được phát hành lần đầu vào năm 1885. Vì chân sư Hulearian dịch sách từ tiếng Hy Lạp ra tiếng Anh nên mới có bản dịch như ngày nay. Khi sách vừa được in xong, ngài lại thêm vào đó những câu chú giải riêng của ngài rất có giá trị. Trong kỳ xuất bản lần thứ nhất. Những lời chú giải này được in trên những trang giấy rời phía sau để dán lên đoạn đầu hay đoạn cuối vừa được in xong. Trong bản in mà quý bạn đang đọc đây, những lời chú giải được xếp đặt vào chỗ thích hợp, có in chữ chú giải ở phía trước mỗi lời chú giải. Trong mỗi kỳ tái bản về sau, người ta thêm những chương với lời đề tựa bình luận. Theo như tôi hiểu thì bà MC đã nghĩ rằng chính chân sư Hulerian đã gây cảm hứng cho bà, giống như khi bà viết sách đó. Tuy nhiên, không phải đúng như vậy đâu. Vì bất cứ ai chịu khó đọc những lời bình luận cũng sẽ nhận thấy rõ rằng tác giả thuộc về một môn phái huyền bí học hoàn toàn khác biệt với môn phái của các chân sư chúng ta. Bài Annie Besant nói những lời bình luận đó là do bà Mabel Collins viết ra theo sự cảm hứng của chân sư và thật sự có giá trị. Đáng cho ta đọc và nghiên cứu Vậy người sinh viên hãy tự mình xét đoán lấy Ánh sáng trên đường đạo là quyển thứ nhất Trong số ba quyển sách hàng giữ một vị trí độc đáo Trong tủ sách thông thiên học Đó là những lời dạy của những vị đã đi trên đường đạo Ban ra cho những kẻ muốn nói theo con đường đó Tôi nhớ ông Subaru có lần nói với chúng tôi rằng Những quy luật này có nhiều mức độ ý nghĩa khác nhau Ông nói, ta có thể học đi học lại những quy luật ấy như những lời chỉ đạo thích hợp với mọi trình độ cao thấp Trước hết, chúng thích hợp với người trí nguyện đang đi trên con đường nhập môn Rồi kẻ nào đã thật sự bước vào con đường thánh đạo lần thứ nhất cũng học lại những quy luật này một lần nữa Nhưng ở một trình độ cao hơn Người ta nói rằng sau khi đắc quả chân tiên và đang tiến đến những quả vị cao hơn Hành giả vẫn có thể học lại những quy luật trên thêm một lần nữa các quy luật này vẫn được coi là lời chỉ đạo với một ý nghĩa cao hơn theo cách đó đối với những ai đã hiểu được trọn vẹn cái ý nghĩa thần bí của cuốn sách này thì nó sẽ đưa họ đi xa hơn bất cứ cuốn sách nào khác rồi đến cuốn tiếng vô thi do chính bà blavatsky ghi chép lại cho chúng ta thực ra sách này ghi chép ba bài thuyết pháp của đức arya sangha vị đại giáo chủ mà hiện nay chúng ta được viết là chân sư khu Sau này, ba bài thuyết pháp đó được đệ tử của ngài là Ausion nhớ và chép lại trên giấy. Sách ấy ghi những lời chỉ đạo đưa tật tiến đến quả vị la hán. Trên nhiều phương diện, sách được soạn thảo hoàn toàn khác với quan điểm của chân sư Hulerian. Nếu người sinh viên cần vẫn so sánh những điểm giống và khác nhau trong hai cuốn, thì chắc đó phải là một công việc rất hứng thú. Cuốn thứ ba trong loại sách hướng dẫn ta trên đường đạo mới vừa được Alcyon đưa ra. Alcyon chính là vị đã ghi chép dùng cho chúng ta các bài thuyết pháp của Đức Arya Sanga trong cuốn dưới chân thầy. Alcyon nhắc lại những lời giáo huấn mà chân sư Kutumi mang ra dạy Alcyon với mục đích chuẩn bị cho ông được điểm đạo lần thứ nhất. Vì vậy phạm vi cuốn sách thứ ba này nhỏ hẹp hơn các cuốn khác, nhưng nó lại có ưu điểm là vô cùng rõ ràng và giản dị. Vì những lời giáo huấn trong sách phải làm sao cho một trí óc hồng trần rất non nớt cũng có thể thông hiểu được Cuốn sách viết tay bằng tiếng bắc phạt tối cổ là nguồn cội xuất xứ của cuốn Ánh sáng trên đường đạo Cũng được dịch ra tiếng Ai Cập và nhiều lời giải nghĩa của chân sư Venetian Có các âm hưởng giáo lý của Ai Cập hơn là âm hưởng giáo lý Ấn Độ Dù Ai Cập hay Ấn Độ thật là không có một viên ngọc nào quý giá hơn tác phẩm này trong các sách thông thiên học của chúng ta không còn cuốn sách nào khác có thể đền bù xứng đáng cái công phu học hỏi tỉ mỉ và cần mẫn nhất của chúng ta nhưng xin hãy đọc đoạn văn trích trong lời nói đầu của cuốn dưới chân thầy như sau thật là chưa đủ chút nào nếu chúng ta chỉ nói xuông rằng những lời dạy bảo này thật đúng chân lý và tốt đẹp ai muốn thành công thì phải thi hành và tuân theo đúng những lời chỉ dạy một người sắp chết đói Mà chỉ nhìn ngó đồ ăn mà nói xuông rằng đồ ăn ngon quá thì hắn có no bụng được đâu. Hắn phải thò tay gắp lấy thức ăn. Cũng giống như thế, thật là chưa đủ chút nào nếu quý bạn chỉ nghe thấy lời của chân sư dạy thôi. Quý bạn phải thực hành điều của Ngài dạy, phải nhận xét từng dấu hiệu bóng gió xa xôi. Nếu quý bạn bỏ qua một dấu hiệu hay một tiếng nói thì dấu hiệu hay tiếng nói đó sẽ mãi mãi mất đi vì chân sư không bao giờ nói hai lần. Được soạn thảo với mục đích rõ rệt là thúc đẩy sự tiến hóa của những kẻ đang đi trên đường đạo. Các cuốn sách này đưa ra những lý tưởng mà người thế gian ít khi được chuẩn bị để có thể chấp nhận chúng. Con người chỉ thực sự hiểu các lời giáo huấn nếu áp dụng chúng trong đời sống. Nếu không thực hành những lời giáo huấn thì không sao hiểu được cuốn sách này và sẽ nghĩ rằng đây là một cuốn sách vô ích và không thực tế nhưng nếu quý bạn thành thật cố gắng sống theo cách này thì ánh sáng sẽ chiếu rọi vào sách ngay chúng ta chỉ có thể thưởng thức viên ngọc báo vô giá này theo cách đó và thôi suy w libert phần thứ nhất những quy tắc này viết cho tất cả các đệ tử con hãy tuân theo Trước khi được thấy, mắt phải láo lệ Trước khi được nghe, tai phải mất hết cảm giác Trước khi được nói trước các chân sư lưỡi phải hết năng lực làm tổn thương kẻ khác Trước khi được đứng trước các chân sư Linh hồn phải rửa chân trong máu của trái tim Thứ nhất, hãy diệt lòng tham vọng Chú giải Lòng tham vọng là nguồn gốc của mọi điều xấu Là tay cám dỗ mạnh nhất đối với người đang vượt lên trên đồng loại Hình thức đơn giản nhất của lòng tham vọng là muốn được thưởng công Vì lòng tham vọng mà người có trí, có tài Thường phải xa lìa những mục đích cao siêu Tuy nhiên, lòng tham vọng là một ông thầy cần thiết Sở vọng khi đã đắc thành thì về quyến rũ của sự vật không còn nữa Tức là biến thành cho bụi Giống như sự tử vong ly biển chung quy chỉ cho con người thấy rõ ràng Lo cho mình là đi đến thất vọng Quy tắc thứ nhất này xem qua Dường như đơn giản và dễ dàng Nhưng con đừng vội bỏ qua Bởi vì những tính xấu của con người Thường biến đổi một cách tế nhị Và thể hiện trở lại dưới một hình thức khác Trong tâm của người đệ tử Ai cũng có thể nói rằng Tôi không tham vọng Nhưng không dễ gì mà nói được Khi Đức Thầy nhìn vào tâm tôi Ngài sẽ thấy nó hoàn toàn trong sạch Người nghệ sĩ chân chính vì yêu nghệ thuật mà làm việc Đôi khi còn đi đúng con đường chính Hơn là nhà huyền vĩ học Tưởng mình là người siêu thoát Đã rời bỏ bản ngã Nhưng thực sự họ chỉ mở rộng biên giới Của kinh nghiệm, của dục vọng Và chú ý đến những điều khác Làm cho đời sống mình rộng lớn hơn Nguyên tắc này cũng áp dụng cho hai quy tắc Có vẻ đơn giản dưới đây Hãy suy gẫm để hiểu sâu xa Và chớ để cho lòng mình Dối mình một cách dễ dàng Vì hiện nay nơi ngưỡng cửa Một sự lầm lỗi còn có thể sửa đổi Nhưng nếu con dung dưỡng nó trong lòng Thì nó sẽ một ngày một lớn Đơm bông kết trái Trừng đó con phải vô cùng đau đớn Mới diệt được nó Thứ hai Hãy diệt lòng tham sống Thứ ba Hãy diệt lòng ham muốn tiện nghi Thứ tư Hãy làm việc với những kẻ còn đầy tham vọng Hãy kính trọng sự sống Như những người đầy lòng tham sống Hãy vui sướng như những kẻ sống Đầy hưởng hạnh phúc Hãy tìm trong tâm nguồn gốc của tội lỗi và diệt nó đi. Tội lỗi sống đâm chồi mọc nhánh trong tâm của người đệ tử chân thành cũng như trong tâm của người tham vọng. Chỉ có kẻ cương quyết mới diệt được nó, còn kẻ yếu đuối thì chờ cho nó tăng trưởng, xu xuê rồi chết. Nó là một loại cây cứ sống và lớn dần kiếp này sang kiếp khác. Nó tạo quả khi con người đã tích lũy qua vô số kiếp. Kẻ muốn đặt chân trên, trên đường đạo Phải nhổ hết gốc rễ của nó Trong tâm của mình Bấy giờ tâm sẽ đổ máu Và chọn kiếp sống của con người Dường như tan rã. Đó là cuộc thử lòng phải chịu Nó có thể xảy ra ở nấc đầu Trên cái thang hiểm trở Đưa đến con đường của sự sống Nó cũng có thể xảy ra trễ Ở nấc thang chót Nhưng hỡi các đệ tử Con hãy nhớ là con cần phải chịu Cuộc thử lòng đó và con hãy tập trung tất cả mãnh lực của tâm hồn vào công việc đó. con chớ sống trong hiện tại cũng đừng sống trong tương lai mà hãy sống trong vĩnh cửu. thứ bỏ hoang to lớn đó không thể trổ bông nơi đây chỉ có bầu không khí của tư tưởng vô thủy vô chung mới tẩy sạch được vết nhơ bẩn này của sự sinh tồn. thứ năm hãy diệt mọi ý niệm chia rẽ. chú giải con chớ tưởng là con có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ hay những người điên rảy, họ chính là con đó. Mặc dù họ ở trình độ kém hơn người bạn hoặc đức thầy của con, nhưng nếu con để lại sinh ra cái ý nghĩ rằng con không liên đới với một điều nào hoặc một người xấu ác nào, con sẽ tạo ra một hiệp quả nó trói buộc con vào điều đó hoặc người đó cho đến ngày nào mà linh hồn của con nhận thấy rằng nó không thể sống riêng rẽ được. Con hãy nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của đời là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con giật chung và không thể tách rời đại nghiệp quả được. Trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế, con hãy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ con nhầm gớm có thể là cái áo của con ngày hôm qua hoặc là ngày mai. Nếu con tỏ vẻ ghê sợ thì khi nó đặt lại lên vai con Nó sẽ càng bó chặt lấy con hơn Kẻ nào có lòng từ kiêu Về đức hạnh của mình Tức là dọn cho mình một chỗ trong vũng buồn nhơ Con tránh Vì đó là điều nên tránh Chứ không phải để giữ cho con được trong sạch Tuy nhiên con hãy sống cô đơn Bởi vì không sắc tướng nào Hay thứ gì Ở ngoài đấng thượng đế Có thể giúp cho con được Thứ sáu Hãy diệt lòng ham muốn cảm giác Con hãy xem xét cảm giác để hiểu biết nó Bởi vì chỉ có làm như thế con mới có thể bắt đầu Khoa học tự chi và đặt chân lên nấc thang đậu Thứ bảy, hãy diệt lòng khao khát tăng trưởng Con hãy tăng trưởng như đóa hoa Nó này là một cách vô tâm nhưng tha thiết Mở hồn ra với không khí Con phải làm cho tâm hồn của con mở ra Với đấng vô cùng như thế đó Nhưng con phải vì lòng ngưỡng mộ đấng vô cùng Mà phát triển năng lực và nét sinh tươi chứ chẳng phải vì y muốn được tăng trưởng bởi vì trong trường hợp thứ nhất con phát triển với một tấm lòng thanh khiết tốt tươi còn trong trường hợp thứ nhì chỉ làm cho con khô cứng và làm tăng thêm lòng vị kỷ thứ 9 chỉ nên muốn thứ gì ở nơi con thứ 10 chỉ nên muốn thứ gì ở ngoài con thứ 11 chỉ nên muốn thứ gì không thể đạt được thứ 12 Bởi vì ở nơi con có ánh sáng của thế giới Cái ánh sáng duy nhất có thể chiếu dài trên đường đạo Nếu con không đủ sức nhận thấy ánh sáng đó nơi con Thì đừng tìm kiếm nó ở đâu vô ích Nó ở ngoài con Bởi vì khi con đến được tới nó Thì con đã mất bản ngã của con rồi Nó không thể tạp được Bởi vì nó cứ lùi xa mãi mãi Con sẽ bước vào trong ánh sáng Nhưng con không bao giờ rờ tới được ngọn lửa thiêng Thứ mười ba Hãy muốn quyền năng một cách hăng hái Quyền năng mà con nên ao ước Là quyền năng làm cho trên hạ Xem con chẳng ra gì Thứ mười bốn Hãy muốn an tịnh một cách chân thành Sự an tĩnh mà con nên ao ước Là sự an tĩnh thiêng liêng Không có thứ gì làm rối loạn được Và trong sự an tĩnh đó Linh hồn tăng trưởng như đố hoa thiêng Mọc trong đầm thẳng lặng Thứ mười lăm Hãy muốn chiếm hữu trên tất cả mọi vật Thứ mười sáu, nhưng những sở hữu đó phải hoàn toàn là sở hữu của linh hồn trong sạch, và do đó tất cả những linh hồn trong sạch đồng hưởng như nhau, và đến khi nào tất cả đã hợp nhất thì những sở hữu đó là sở hữu của tất cả, hãy khao khát những sở hữu mà linh hồn trong sạch có thể gìn giữ được. Như thế, con có thể xuất tích của quý báu cho tinh thần hợp nhất của sự sống, đó thật là chân ngã của con. Thứ mười bảy, Hãy tìm đạo Chú giải Ba chữ này xem dường như không mấy quan trọng Để đứng riêng thành một quy tắc Người đệ tử có thể nói rằng Nếu tôi không tìm đạo Thì tôi đâu có phí công nghiện ngẫm những tư tưởng này Tuy nhiên Con chớ vội sang qua quy tắc khác Con hãy dừng lại Và suy nghĩ trong giây lát Có thật con muốn đi trên con đường đảo chăng Hay là con mơ màng Những đất thang cao vót Mà con sẽ leo đến Hay một tương lai sáng lạc mà con sẽ đạt được Con hãy coi chừng Con phải vì đạo mà tìm đạo Chứ không phải vì những bước đường tiến hóa mà con sẽ đặt chân tới Có sự liên quan giữa quy tắc này và quy tắc 17 của phần thứ nhì Sau khi trải qua nhiều thế kỷ chiến đấu và nhiều trận chiến thắng Con thắng được trận cuối cùng Và đòi hỏi bí quyết cuối cùng Thì bây giờ con hãy tiến xa hơn nữa Khi bí quyết cuối cùng của bài học cao siêu này được tiết lộ Thì đệ tử sẽ tìm thấy trong đó bí mật của con đường mới Con đường dắt đến trạng huống ở ngoài mọi kinh nghiệm của loài người Và hoàn toàn ở ngoài tất cả nhận thức và tưởng tượng của loài người Ở mỗi đoạn đường cần phải dừng lại thật lâu và suy nghĩ thật kỹ Ở mỗi đoạn đường cần phải hỏi xem Mình có chắc chắn là vì đạo mà tìm đạo chăng Con đường và chân lý hiện ra trước Kế đó đến sự sống Thứ 18 Hãy tìm đạo bằng cách hướng vào nội tâm Thứ 19 Hãy tìm đạo bằng cách can đảm tiến ra ngoài Thứ 20 Con trở nên tìm đạo bằng một con đường duy nhất Mỗi người mỗi khí chất Và đối với mỗi khí chất Dường như có một con đường thích hợp nhất Nhưng con không thể đạt tạo Chỉ bằng tấm lòng sùng bái Hoặc bằng sự chuyên tâm thiền định Hoặc bằng lòng hăng hái quyết tiến Hoặc bằng xã kỷ hy sinh Làm việc Hoặc bằng quan sát tỉ mỉ cuộc đời Mỗi con đường chỉ có thể giúp cho người đệ tử Vượt qua một nấc thang mà thôi Tất cả các nấc thang Đều cần thiết để tạo thành một cái thang Những tính xấu của con người Trở thành những nấc thang Mà con người phải vượt qua Những tính tốt của con người Cũng là những nấc thang cần thiết Không thể không có Tuy nhiên Dù tính tốt tạo ra một không khí thuận lợi và một tương lai tốt đẹp, nhưng nếu chỉ có tính tốt thôi thì không ít gì. Kẻ nào muốn bước vào đường đạo phải biết lợi dụng trọn cả bản tính của mình một cách khôn ngoan. Đối với mỗi người tìm đạo thì chính mình là con đường, là chân lý, là sự sống. Nhưng muốn được thế, con phải thấu triệt chọn cả cá tính của con. Và nhờ đạo tâm tỏa hộ, con nhận thấy cá tính không phải là con, Mà là một vật do con khó nhọc tạo ra để sử dụng Và nhờ nó để đạt đến sự sống ở ngoài cá tính Khi tiến hóa hơn Con dần dần phát triển trí tuệ để hiểu biết điều này Khi biết được vì lẽ đó Mà con có sự sống riêng tư, phi thường và phức tạp Chỉ lúc đó con mới thật sự bước vào đường đạo Hãy tìm đạo bằng cách đi sâu vào chốn uyên thâm huyền bí Và vinh quang của chính con người của mình Hãy tìm đạo Bằng cách phân tích mọi kinh nghiệm, sử dụng các giác quan để hiểu biết sự tăng trưởng và ý nghĩa của cá tính, hiểu biết về tốt đẹp và sự tối tăm của những điểm linh quang đương phấn đấu khó nhọc bên cạnh con. Cùng một nguồn gốc với con, hãy tìm đạo bằng cách nghiên cứu những định luật sinh tồn, những định luật thiên nhiên và những định luật siêu nhiên. Hãy tìm đạo bằng cách kính cẩn phục tùng ngôi sao lờ mờ phát hiện trong tâm Dần dần khi con càng để ý ngóng trông, ngưỡng mộ Thì ánh sáng của nó càng tỏ rạng hơn Bây giờ thì con có thể biết là con đã tìm được nơi bắt đầu con đường nào Và khi con đã đi tới hết con đường Thì ánh sáng của ngôi sao bỗng nhiên trở thành vô lượng, vô biên Chú giải, hãy đi tìm đạo bằng cách phân tích tất cả các kinh nghiệm con nên nhớ khi nói như thế ta không bảo con rằng hãy chiều theo cám dỗ của các giác quan để hiểu biết nó như thế nào con có thể làm như vậy trước khi trở nên nhà huyền bí học nhưng bây giờ thì không khi đã đặt chân vào đường đạo con không thể chiều theo những cám dỗ mà không hò hẹn tuy nhiên con có thể cảm thấy bị cám dỗ mà không kinh sợ con có thể cân nhắc quan sát phân tách nó và tự tin nhẫn nại Chờ đợi cho tới khi nó không còn ảnh hưởng được con nữa Nhưng con chớ lên án những ai xa ngã Con hãy đưa tay cho họ nắm lấy Như đối với một người anh em đồng hành chân còn dính nặng buồn nhơ Hỡi các đệ tử Con hãy nhớ rằng cái hố giữa người đức hạnh và kẻ tội lỗi Tuy có lớn nhưng giữa kẻ đức hạnh và người đã đến bờ rác Sự phân cách lại còn rộng lớn hơn nhiều và giữa người đức hạnh và người sắp lên địa vị thần vinh sự phân cách thật không bờ bến. vì thế con nên thận trọng. nếu không, con tưởng là con đã vượt lên trên khỏi quần chúng. khi con bắt đầu tìm thấy đường đạo, thì ngôi sao của linh hồn sẽ chói sáng lên và nhờ ánh sáng đó, con sẽ nhận thấy sự dày đặc lớn lao của cảnh tối tăm chung quanh. lý trí, tâm tình, đầu óc, tất cả đều tối tăm mù mịt cho đến khi con thắng được trận đại chiến đầu tiên. Con chớ kinh hoàng sợ hãi trước cảnh đó. Mắt của con cứ chăm chăm nhìn vào ánh sáng nhỏ bé, nó sẽ lớn dần. Nhưng nhờ thấy cảnh tối tăm nơi con, con mới hiểu cảnh khốn khổ của những kẻ không thấy một chút ánh sáng nào và linh hồn của họ chìm trong bóng tối. Con đừng trách họ, con chớ nên ngoài mặt làm ngơ. Mà hãy gắng sức đâng đỡ phần nào nghiệp quả nặng nề của cõi đời Con hãy phụ lực với vài bàn tay mạnh mẽ Đang ngăn cản không cho những thế liệt khác ám được hoàn toàn thắng thế Bây giờ con gia nhập một toàn thể vui vẻ Nơi đó hiển nhiên là con phải gánh vác một công việc nặng nề ghê gớm Buồn thảo vô ngờ, Nhưng cũng đem lại hạnh phúc tuyệt trần và luôn luôn tăng trưởng Thứ hai mươi Con hãy xem hoa nở trong cảnh yên lặng sau cơn rông tố mà trước đó không khi nào có được. Thân cây sẽ mọc, sẽ lớn, sẽ sinh cảnh, sinh lá, đâm chồi giữa cơn rông tố và chọn cả thời kỳ chiến đấu. Nhưng hoa không khi nào nở trước lúc bản ngã tiêu tan và tận diệt hoặc trước khi điểm linh quang đã tạo ra nó, coi nó như cuộc thử sức và kinh nghiệm nghiêm trọng. Nó cũng không nở trước khi chọn cả tâm phạm quy phục chân ngã cao siêu Bấy giờ sẽ hiện ra một cảnh yên tĩnh Nguồn tượng như cảnh sau cơn mưa lớn ở miền nhiệt đới Mưa tạnh, gió tan, cảnh vật đổi thay rất nhanh Tinh thần sau cơn tả tơi với mưa xa gió tát Bỗng nhiên yên tĩnh Và trong chốn yên lặng tuyệt vời Một cảnh nhiệm màu phát hiện Khiến cho linh hồn biết rằng Mình đã tìm ra mối đạo Con muốn gọi nó là gì tùy ý Đó là tiếng nói kết lên Từ nơi không có người nói Đó là một sứ giả giang lâm Vì sứ giả không hình trướng Hay đó là đóa hoa linh hồn đã nở Không có cách nói bóng dáng nào Miêu tả được điều này Nhưng người ta có thể cảm biết được Sau khi tìm kiếm nó Mong ước nó Mặc dù đang sống giữa cảnh ba đào khủng khiếp Cảnh yên lặng có thể kéo dài Trong giây lát hay cả ngàn năm Nhưng rồi nó sẽ chấm dứt Tuy nhiên, con vẫn giữ được mãnh lực của nó Con còn phải bao phen chiến đấu và chiến thắng Thiên nhiên chỉ có thể tạm yên trong một khoảnh thời gian thôi Chú giải, hoa nở tức là lúc huy hoàng giác ngộ Đem đến cho đệ tử Đức Tử Tin hiểu biết, xác tín Linh hồn trong dây đát sững sở, lạ lồng Sau đó là niềm hoan hỷ Đó là sự tĩnh lặng thấy các đệ tử, con nên biết rằng những ai đã trải qua sự tĩnh lặng, đã nếm được sự an vui và giữ được mãnh lực của nó, những kẻ đó mong ước cho con cũng được sống qua kinh nghiệm đó. bởi thế, khi đệ tử đã đủ sức bước vào đền học tập, thì luôn luôn sẽ gặp đức thầy ở đó. kẻ nào hỏi tất sẽ được, nhưng kẻ phàm nhân hỏi mãi cũng chẳng ai nghe, vì họ chỉ hỏi bằng lý trí và tiếng của lý trí tác động Ở cõi trí mà thôi Bởi thế ta chờ đến khi qua hết 21 quy tắc đầu Rồi mới nói rằng kẻ nào hỏi tất sẽ được Đọc theo nghĩa huyền bí Là đọc với con mắt tinh thần Hỏi tức là cảm thấy khao khát trong thâm tâm Thiết tha với nguyện vọng tinh thần Có sức đọc được Tức là đã có năng lực để thỏa mãn sự khao khát đó Một đôi phần Khi đệ tử đã sẵn sàng để học Thì lúc đó đệ tử được Đức Thầy đón nhận Đó là việc dĩ nhiên Bởi vì người đệ tử đã thắp sáng ngọn đèn của mình Mà không có thứ gì có thể che án được ngọn đèn đó Nhưng chưa khi thắng được trận đại chiến đầu tiên Thì không thể nào học được Lý trí có thể nhìn nhận sự thật Nhưng tinh thần chưa tiếp nhận được Một khi đã trải qua cơn giông tố Và tìm được sự an tĩnh Thì từ đó lúc nào người đệ tử cũng có thể học mặc dù còn phân vân, còn ngập ngừng và đôi khi ra ngoài đường chính, tiếng vô thinh vẫn là nơi tâm của đệ tử. và dù đệ tử xa lìa đường đạo đi nữa, một ngày kia tiếng đó sẽ trồi lên, cắn rứt tâm hồn, chia đôi dục vọng với thiên lương. bây giờ mặc cho phàm nhân kêu la tuyệt vọng, đệ tử sẽ về với đạo. vì thế ta mong con được bình yên, ta ban cho con sự an vui của ta câu này đức thầy dùng để nói với những đệ tử yêu quý ngài xem họ giống như ngài câu trên đây cũng có thể nói đi nói lại hàng ngày một cách đầy đủ hơn với những kẻ chưa từng viết đến minh triết đông phương con hãy xem xét ba chân lý tất cả đều bằng nhau ba chân lý mà chân sư nói ở đây có kể ở chương 8 quyển mối tình hoa sen trắng một quyển sách cũng do ngài truyền lại có ba chân lý tuyệt đối không thể nào mất được đó là a linh hồn con người muốn bất tử và tương lai của nó phát triển huy hoàng không biên giới b nguyên lý sinh ra sự sống ở trong chúng ta và ở ngoài chúng ta nguyên lý đó không bao giờ mất đời đời ban phước nó không sao thấy được nghe được cảm giác được nhưng kẻ nào muốn nhận thức nó sẽ nhận thức được c Mỗi người đều là người lập luật lệ cho chính mình một cách tuyệt đối, vừa là người ban phát sự vinh quang hay sự tối tăm cho mình, vừa là người cầm vận mạng của mình, thường phạt cho mình. Ba chân lý này lớn lao như sự sống mà cũng giản dị như một tâm hồn giản dị nhất. Hãy dùng nó làm thức ăn cho kẻ đói. hơn thứ gì. Trong chốn yên lặng của sự an tĩnh, một tiếng nói sẽ vang lên. Tiếng đó sẽ nói rằng: "Bao nhiêu đó chưa đủ, ngươi đã gặt, bây giờ ngươi phải gieo." Con sẽ vâng lời vì biết tiếng đó chính là sự yên lặng. Bây giờ con là một đệ tử, đủ sức đứng vững, đủ sức nghe, đủ sức thấy, đủ sức nói. Con đã thắng lòng tham vọng và đạt được sự tự tri. Con đã thấy hoa tâm hồn bừng nở Và đã nhận biết nó Con đã nghe tiếng nói vô thi Con hãy đi đến đền học hỏi Và đọc nơi đó những điều đã ghi Để dành cho con Chú giải Đủ sức đứng vững Tức là có đức tự tin Đủ sức nghe Tức là đã mở cửa linh hồn Đủ sức thấy Tức là có quan năng nhận thức Đủ sức nói Tức là có đủ năng lực giúp đỡ cho kẻ khác Đã thắng được lòng tham dục, tức là đã làm chủ và biết sử dụng phàm ngã. Đã đạt được sự tự chi, tức là rút vào trong để xét đoán bản ngã một cách vô tư. Thấy được hoa linh hồn bừng nở, tức là đã thấy được nơi con trong chốt rát sự biến dạng của tâm hồn. Nhờ đó, một ngày kia con sẽ trở nên bậc siêu phạm. Nhận biết, tức là đã hoàn thành công việc lớn lao, là nhìn thẳng ánh sáng chói lọi mà không nhắm mắt. Mà không lùi lại vì hoàng sợ Như đứng trước yêu ma ghê gớm Điều đó đã xảy ra cho một vài người Và vì thế phải bại trận Trong lúc sắp chiến thắng Nghe tiếng vô thinh Tức là hiểu rằng sự hướng dẫn Chính đáng duy nhất do từ nội tâm Bước vào đền học tập Tức là đạt đến một trạng thái Trong đó có thể học hỏi được Bây giờ con sẽ thấy Những chữ viết bằng nét lửa Và con sẽ đọc được dễ dàng Bởi vì khi đệ tử sẵn sàng Thì thầy cũng sẵn sàng Số một Con hãy đứng bên ngoài cuộc chiến đấu sắp diễn ra Và dù con chiến đấu Con không là chiến sĩ Số hai Con hãy tìm người chiến sĩ Để người chiến đấu nơi con Số ba Con hãy xin mệnh lệnh của người Và tuân theo Số bốn Hãy tuân lệnh người không phải như tuân lệnh Một vị chủ tướng Mà coi người chính là con Và xem lời nói của người như là ý muốn sâu ký của con Bởi vì người là con đó Mặc dù người mạnh mẽ và sáng suốt hơn con vô cùng Hãy tìm người Bằng không trong cuộc chiến đấu gây go vất vả Con có thể đi qua mặt người mà người không nhận biết con Trừ phi con biết được người Nếu tiếng kêu của con thấu đến tay của người được Thì lúc đó người sẽ chiến đấu nơi con Và lấp bằng sự trống rỗng buồn tẻ nơi lòng con Nếu được như thế Con có thể đi qua đường tên mũi đạn Mà không mệt mỏi Và luôn luôn bình tĩnh đứng riêng qua một bên Để người chiến đấu cho con Bây giờ con sẽ không khi nào đánh sai Nhưng nếu con không tìm người Không thấy người Thì con sẽ không có ai bảo vệ cả Đầu óc con sẽ rối loạn Tâm con sẽ bối rối Và giữa cảnh mù mịt của chiến trường Con sẽ hoa mắt không còn nhận biết Đâu là thù, đâu là bạn Người là con đó Tuy nhiên con vốn bị hạn chế Và hay lầm lạc Người thì vững vàng vĩnh cửu Người là chân lý trường tồn Một khi người đã vào trong tâm của con Và trở thành chiến sĩ của con Thì người không bao giờ bỏ rơi hạn con Và đến ngày đại thái bình Người sẽ nhập thành một với con Số 5 Hãy lắng nghe tiếng hát của sự sống Chú giải Trước hết Hãy tìm nó và nghe nó ngay trong lòng con Ban đầu con có thể nói rằng Nó không ở đó Khi tìm tôi chỉ thấy bất hòa thôi Con hãy tìm sâu hơn nữa Nếu con thấy thất vọng Thì hãy dừng lại Rồi lại tìm sâu hơn nữa Có một âm điệu êm đềm tự nhiên Một nguồn bí ẩn trong lòng của mọi người Nó có thể bị che án Hoàn toàn chôn lớp và chặn nghẹt Nhưng nó vẫn ở đó Con sẽ tìm thấy đức tin hy vọng và tình thương trong chốn sâu thẳm của tâm con. Kẻ chọn con đường cuối là kẻ không chịu nhìn lại bản thân và bịt tai không nghe âm điệu du dương của tâm hồn, cũng như che mắt để không nhìn thấy ánh sáng của linh hồn. Họ làm như vậy vì họ cho rằng sống theo dục vọng dễ dàng hơn. Nhưng bên trong mọi sự sống có một dòng nước mãnh liệt không sao ngăn lại được. nguồn nước vĩ đại vốn ở đó con hãy tìm nó và con sẽ nhận thấy tất cả đều là phần tử của nó cả đến những kẻ khốn nạn nhất dù kẻ đó không nhìn nhận điều này và mang lớp yêu quỷ ghê gớm chính vì thế mà ta nói với con rằng giữa đám chúng sinh mà con đang chiến đấu tất cả đều là những điểm linh quang của đức thượng đế cái ảo ảnh mà con đang sống quá giả dối cho đến đổi Khó biết được bắt đầu từ đâu Để nghe được âm điệu dịu dàng Trong tâm của kẻ khác Nhưng con nên biết rằng Nó vốn ở ngay trong tâm của con Con hãy tìm nó nơi tâm con Và một khi con đã nghe được nó rồi Thì con sẽ dễ dàng nhận biết nó Ở chung quanh con Số 6 Hãy ghi sâu vào ký ức âm điệu Con đã nghe được Số 7 Hãy học bài học điều hòa Nơi hòa điều ấy Số 8 Bây giờ con có thể đứng vững như ngọn núi giữa trận ba đảo, Vâng theo mệnh lệnh của người chiến sĩ Người chính thật là con Và là vị chúa tể của con Không nghĩ đến trận chiến đấu Mà chỉ nghĩ đến vâng theo lời người Không nghĩ đến kết cuộc của chiến tranh Mà chỉ có một điều quan trọng Là người chiến sĩ phải thắng Và con biết rằng không bao giờ bại Con vững vàng như thế Bình tĩnh sáng suốt Sử dụng trí minh bẫn Mà con đã hoài tác được trong đau khổ và trong sự diệt trừ đau khổ trong lúc con còn là người thường con chỉ nghe được từng đoạn của cuộc đại hòa tấu nhưng khi con đã nghe được con hãy ghi nhớ cho kỹ đừng để mất một chút nào và hãy gắng sức học cho biết ý nghĩa của những điều huyền bí chung quanh con với thời gian con sẽ không cần thầy dạy nữa bởi vì mỗi cá nhân có một tiếng nói do đó mà cá nhân hiện tồn sự sống có năng lực phát biểu và không khi nào yên lặng. Chỉ vì con liếc cho nên mới lầm tưởng là không có. Sự sống là một bản nhạc. Con hãy học với nó để biết rằng chính con là một thành phần trong cuộc hòa âm. Con hãy do nơi đó mà học biết cách tuân theo luật điều hòa. Số 9, hãy xem xét kỹ lưỡng mọi sự sống xung quanh con. Số 10, hãy học cách nhìn tâm hồn mọi người một cách sáng suốt. Chúa giải Con hãy đứng trên quan điểm vô ngã tuyệt đối, nếu không, sự thấy của con sẽ sai lạc. Do đó, trước hết phải hiểu biết về vô ngã, trí tuệ, vốn vô tư, không ai là thù, không ai là bạn, tất cả đều là thầy của con. Kẻ thù của con là một sự bí ẩn cần phải giải quyết. Dù phải bao nhiêu thế kỷ, bởi lẽ con cần hiểu con người, bạn con là một thành phần của con. Một sự nới rộng của con Một năng đề khó hiểu Có một vật khó hiểu hơn nữa Đó chính là lòng con Khi nào những sườn xích của cá tính nới lòng Con mới có thể bắt đầu hiểu được bí bật sâu kín của bản ngã Khi nào con đứng ngoài bản ngã Con mới có thể hiểu được nó Chừng đó và chỉ chừng đó Con mới có thể hiểu rõ Và điều khiển nó được Chừng đó và chỉ chừng đó Con mới có thể sử dụng Tất cả những mãnh lực của nó và công việc phục sự xứng đáng. Số 11. Hãy hết sức chăm chú quan sát lòng con. Số 12. Bởi vì trong lòng con có ánh sáng độc nhất nó soi sáng cuộc đời làm cho con thấy rõ hơn. Con hãy nghiên cứu nhân tâm để hiểu biết cái thế giới trong đó con đang sống và con là một phần tử của nó. Hãy quan sát cuộc đời luôn luôn biến chuyển và thay đổi chung quanh con. Vì cuộc đời vốn cấu thành bởi tâm linh của thế nhân Và khi con học Để hiểu biết được cách cấu tạo Và ý nghĩa của nhân tâm Thì dần dần Con sẽ có thể hiểu được đời sống một cách rộng rãi hơn Số 13 Có hiểu biết rồi mới nói được Con hãy đạt sự hiểu biết Giờ con sẽ có đủ lời Chú giải Con không thể nào giúp đỡ kẻ khác được Nếu con chưa có sự hiểu biết chắc chắn về chính con Khi con học xong 21 quy tắc đầu và đã bước vào đền học tập, phát triển được quyền năng, mở được chi giác, thì con sẽ tìm thấy nơi con một nguồn phát sinh ngôn ngữ. Sau quy tắc thứ 13 này, ta không thể thêm được lời nào nữa vào những điều đã viết rồi. Những lời chú giải của ta, ta chỉ viết riêng cho những người được ta ban cho sự an vui của ta. Những người có thể đọc được những điều ta viết với nghĩa bên trong cũng như với nghĩa bên ngoài. Số 14 Con đã sử dụng được giác quan bên trong Đã chiến thắng được dục vọng của giác quan bên ngoài Đã chiến thắng được dục vọng của linh hồn, cá nhân Và đạt được sự hiểu biết Giờ đây, hỡi đệ tử Con hãy chuẩn bị để bước vào đường đạo một cách thực sự Con đường đã tìm thấy Con hãy sẵn sàng để tiến bước lên con đường ấy Số 15 Hãy hỏi đất, không khí và nước những bí mật Mà chúng giữ gìn con Nhờ mở được giác quan bên trong Con có thể làm được việc này Số 16 Hãy hỏi các thánh thần của địa cầu Những bí mật mà các ngài giữ cho con Nhờ chiến thắng được các dục vọng Của giác quan bên ngoài Con được phép hỏi Số 17 Hãy hỏi bản thể sâu kín của con Đấng duy nhất đều bí mật cuối cùng Mà người gìn giữ cho con Qua các thời đại Cuộc thắng trận to tát khó nhọc, sự chiến thắng những dục vọng của cá tính là một công việc nghìn đời. Vì thế con sớm mong hưởng công lao trước khi trải qua nhiều đời kinh nghiệm. Khi ngày giờ học quy tắc thứ 17 đã đến, tức là con người sắp trở nên bậc siêu phàm. Số 18, trí huệ mà bây giờ con có được là vì linh hồn của con đã hòa đồng với tất cả những linh hồn trong sạch và với bản thể sâu kín nơi con Đó là một bảo vật của thượng đế ký thác cho con. Nếu con phụ lòng tin của Ngài, nếu con dùng trí huệ đó một cách sai lầm hoặc thờ ơ, thì con vẫn có thể ngã xuống từ một địa vị cao quý mà con đã đạt được. Có những bậc cao cả dù đã bước đến ngưỡng cửa, vẫn còn lôi bước vì lẽ không gánh vác nổi trọng trách, không vượt qua được. Vì thế, con hãy luôn luôn để ý lo sợ khi nghĩ đến phút nghiêm trọng đó và hãy chuẩn bị để chiến đấu. Số 19. Có ghi rằng đối với những bậc đã đến ngưỡng cửa của thần minh thì không còn quy luật nào để dạy nữa, không còn ai dẫn dắt nữa. Tuy nhiên, để hướng dẫn đệ tử cuộc chiến đấu cuối cùng có thể diễn tả như thế này. Hãy chú tâm vào cái gì không có thể chất cũng không có sự tồn tại. Số 20. Hãy nghe theo tiếng nói vô thi. Số 21. Hãy chăm chú nhìn vào cái vô sắc đối với giác quan bên trong và bên ngoài. Ước mong con được an vui.